Học sách Chào mừng quý thính giả đã đến với phần thứ tư của cuốn sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong cuộc sống gia đình Chúng ta sẽ mở đầu phần thứ tư này Bằng lời khuyên thứ hai bảy Duy trì một nhịp độ sống lành mạnh Ngày nay, chúng ta sống trong một thế giới Được đo bằng tốc độ Hầu như tất cả chúng ta đều quay cuồng trong nhịp sống vội vã Bên cạnh, những hoạt động Nhu cầu và nghĩa vụ không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều người trong chúng ta còn tham dự vào các hoạt động xã hội, từ thiện, thể thao, văn hóa, giải trí. Chúng ta nỗ lực hết sức mình để có được một cuộc sống khỏe mạnh và trở thành những bậc cha mẹ tốt. Công dân gương mẫu, những người bạn tuyệt vời và chỉ tạm thấy hài lòng khi tất cả đã được thực hiện và hoàn tất. Quả thật, có quá nhiều việc phải làm trong khi mỗi người chúng ta đều chỉ có 24 giờ một ngày. Có rất nhiều yếu tố góp phần làm tăng nhịp độ của cuộc sống, trong đó bao gồm cả sự tiến bộ về công nghệ lẫn những kỳ vọng cao hơn của con người và bản thân mình. Máy vi tính, các thiết bị điện tử và những hình thức khác của công nghệ hiện đại đã làm cho thế giới của chúng ta dường như thu nhỏ lại và mất đi cả sự giới hạn về thời gian. Chúng ta có thể làm mọi thứ nhanh hơn trước đây rất nhiều, Thế nhưng Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần làm chúng ta mất kiên nhẫn và có xu hướng để nhanh tốc độ cuộc sống. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người cảm thấy khó chịu khi họ chỉ phải chờ đợi vài phút tại một cửa hàng bán thức ăn nhanh hay bực bội vì máy tính của họ khởi động hơi lâu. Càng cố gắng, làm quá nhiều, chúng ta càng bị cuốn vào công việc và sẽ không bao giờ ngưng nghỉ. Chúng ta sẽ có xu hướng dễ bực bội hơn. Và cũng dễ chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt hơn, thêm vào đó, khi vội bã, chúng ta ít khi có cảm giác hài lòng về những gì mình đang làm, vì đã quá chú ý đến việc thực hiện hoạt động kế tiếp, thay vì sống hết mình, với khoảnh khắc hiện tại, chúng ta lại vội vàng nhảy sang khoảnh khắc tiếp theo. Biết tự điều chỉnh nhịp độ cuộc sống không chỉ giúp chúng ta sống lành mạnh hơn, mà còn đem đến nhiều tác dụng to lớn khác. Nó mang đến những trải nghiệm thú vị mà chúng ta sẽ không thể có được khi làm mọi việc quá nhanh. Một khoảng trống nho nhỏ giữa các hoạt động, sự bình yên, cảm giác luôn có đủ thời gian, sẽ cho chúng ta những cảm nhận kỳ diệu. Dĩ nhiên, đôi lúc việc trở nên vội vã là một thực tế không thể tránh khỏi khi bạn gần như phải có mặt ở hai hay ba nơi cùng một lúc. Dù vậy, đa số sự vội vã là do chính bạn tạo ra khi bạn nhận thức được xu hướng luôn vội vàng đang tồn tại trong cuộc sống của mình, đồng thời biết đặt ra cho bản thân mục đích duy trì được một nhịp sống chậm rãi, bạn có thể tìm thấy những phương pháp hữu hiệu để tự giải tỏa sự căng thẳng cho mình. Thấu hiểu sự biến đổi tâm trạng của chính mình, hầu như tất cả chúng ta đều có những lúc gặp phải tâm trạng không ổn định, thậm chí là khó chịu. Những lúc như thế, dù không muốn nhiều khả năng chúng ta sẽ tạo ra những xung đột mà bình thường ta vẫn hóa giải nhẹ nhàng do vậy, việc thấu hiểu sự biến đổi của tâm trạng có thể giúp chúng ta tránh được những phiền toái không đáng có và làm cho cuộc sống trở nên thanh thản hơn tâm trạng có thể được ví như thời tiết bên trong của mỗi người nó liên tục thay đổi sự thay đổi này kéo theo sự thay đổi về nhận thức cuộc sống chẳng hạn, khi bạn đang ở tâm trạng vui vẻ đầu óc thoải mái Thì bạn sẽ thấy cuộc đời này thật tốt đẹp, dù chuyện gì xảy ra chăng nữa, bạn vẫn biết cách chấp nhận, luôn tìm kiếm những giải pháp tốt nhất và cố gắng sống hết mình. Trên hết, bạn cảm thấy mình thật may mắn khi có một gia đình để yêu thương, một bái nhà để sống và bạn biết ơn cuộc sống vì điều đó. Bạn tự hào về cách ứng xử của các thành viên trong gia đình mình, bằng tình yêu và lòng bao dung, bạn dễ dàng đảm nhận mọi trách nhiệm, cũng như không còn để tâm đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Bạn chăm sóc ngôi nhà của mình kỹ lưỡng hơn và nếu có thứ gì đó hư hỏng, bạn sẽ sửa chữa hoặc thay mới ngay cho nó một cách vui vẻ. Nếu bị ai đó chỉ trích, bạn sẽ suy xét cẩn thận lý do và cố gắng khắc phục. Tóm lại, trong tâm trạng thoải mái, bạn nhìn nhận vấn đề một cách tỉnh táo, hài ước và luôn tìm thấy những quà tặng kỳ diệu từ cuộc sống. Ngược lại, nhận thức của bạn thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Khi bạn phải sống trong tâm trạng không được vui vẻ, dường như tất cả đều trở nên nghiêm trọng và mệt mỏi. Bạn mất đi tính kiên nhẫn hay lòng khoan dung đối với những kiếm khuyết của cuộc sống. Thay vì cảm thấy trân trọng và biết ơn, bạn có xu hướng than phiền và thường xuyên chú ý đến những điều khiến bạn khó chịu. Dù rất yêu quý những người thân, bạn vẫn dễ nổi cáu hoặc khó chịu trước những nhu cầu và ước muốn của họ. Dường như trong suy nghĩ của bạn, khi đó gia đình đã trở thành gánh nặng. Hơn là một nơi trốn yên bình Bạn hay tức giận hoặc đổ lỗi cho một ai đó Về những vấn đề bất chắc xảy ra trong gia đình mình Nói một cách ngắn gọn Khi tâm trạng của bạn không tốt Xu hướng quá chú ý đến những điều nhỏ nhặt Sẽ xuất hiện và nhấn chìm bạn Trong những cảm xúc tiêu cực Điều tôi muốn nhắn gửi ở đây Là bạn hãy thoải mái và thư giãn Trước những thay đổi xảy đến trong cuộc sống của mình Tất cả chúng ta đều như vậy Theo một cách nào đó Tâm trạng của chúng ta là nguyên nhân của những vấn đề mà ta phải đối mặt, chứ không phải là hậu quả của chúng. Tâm trạng, quy định cách mà chúng ta nhìn nhận và ứng xử trong cuộc sống. Khi chúng ta vui vẻ, cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Ngược lại, khi buồn bã, chán nản, cuộc sống của chúng ta bỗng nhúng màu u túi và trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Hãy thấu hiểu sự biến đổi tâm trạng của chính mình. Để chấp nhận sự thật rằng, đó là điều tất yếu không thể tránh khỏi, Ai cũng có lúc vui, lúc buồn, và bạn cũng vậy. Điều quan trọng là hãy học cách xác định xem mình đang ở trong tâm trạng nào, và sau đó, thoải mái, hay đổi theo chiều hướng tích cực để làm dịu đi những phản ứng thường thấy của bạn. Hãy nhớ rằng, nếu bạn có lúc cảm thấy tâm trạng mình thật tồi tệ, thì điều đó không có nghĩa là cuộc sống của bạn không tốt. Có thể, chỉ một giờ đồng hồ sau, mọi thứ sẽ thay đổi khi bạn đã có tâm trạng tốt hơn. Phân biệt rõ ràng công việc với những điều khác. Hầu như cuộc sống của chúng ta luôn có quá nhiều điều để lo lắng, cả ở công sở lẫn trong gia đình. Do đó, việc bạn không thể tách biệt rõ ràng công việc với phần còn lại trong cuộc sống của mình, càng khiến cho bạn căng thẳng hơn. Tôi không có ý khuyên rằng bạn đừng nên làm việc ở nhà, mà đơn giản chỉ là bạn nên thực hiện những thay đổi cần thiết nhằm tách biệt công việc với tất cả những yếu tố khác trong cuộc sống của mình. Giả sử bạn cần làm việc ở nhà thì nếu có thể bạn hãy tạo cho mình một phòng làm việc riêng và lắp một đường dây điện thoại riêng nhiều người cho rằng việc lắp một đường dây điện thoại riêng như vậy gây tốn kém một cách không cần thiết thế nhưng họ đã không để ý rằng việc sử dụng điện thoại chung có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công việc cũng như khiến nhiều người cảm thấy khó chịu chẳng hạn dù là một người tương đối dễ tính nhưng phải thừa nhận rằng rất nhiều lần tôi cảm thấy rất phục bội khi đang cố gắng liên lạc với ai đó mà người trả lời điện thoại lại không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi tự hỏi liệu những thông điệp mà mình đang cố gửi đi có thật sự được chuyển đến người nhận nó hay không? Nếu kết hợp đường dây điện thoại gia đình với đường dây điện thoại dành cho công việc, khả năng bạn mất đi những khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng là rất cao. Không chỉ vậy, khi càng tách biệt công việc với cuộc sống gia đình của mình bao nhiêu bạn càng giảm thiểu khả năng mắc sai lầm trong việc xử lý vấn đề bấy nhiêu bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những vật dụng cần thiết cho công việc thay vì để mọi thứ dối tinh rồi cuống cuồng tìm kiếm khi sắp xếp được một không gian làm việc như ý và chỉ dành cho công việc bạn sẽ nhận thấy cuộc sống của mình có tổ chức và ít bị căng thẳng hơn rất nhiều và khi đó ngôi nhà của bạn vẫn giữ được ý nghĩa là nơi mà bạn có thể hoàn toàn tận hưởng cuộc sống gia đình Quả thật, khi tách biệt rõ ràng mọi thứ, những vấn đề không liên quan gì đến công việc như gọi điện thoại cho bạn bè, giấy tờ để lung tung làm việc trong những căn phòng khác nhau sẽ được giảm thiểu. Khi đó, bạn sẽ làm việc với năng suất cao hơn và ít phung phí thời gian hơn. Tôi đã học được cách tách biệt công việc của mình với mọi thứ khác khi không còn kết hợp nơi làm việc với nơi ở, đồng thời đưa ra một số quy định với các con của mình như không được đùa nghịch trên máy tính sách tay, hồ sơ, máy phát, không những năng suất làm việc của tôi nâng cao rõ rệt, mà cuộc sống của tôi cũng thoải mái hơn. Cũng như vậy, tôi tin rằng khi thử áp dụng lời khuyên này, bạn sẽ nhận thấy khá nhiều đổi thay tích cực trong cuộc sống của mình. Lời khuyên thứ 30 Chấp nhận hoàn toàn những người mà bạn yêu thương nhất. Có một nghịch lý là càng yêu thương và gần gũi bao nhiêu, Chúng ta càng khắt khe và đòi hỏi nhiều hơn bấy nhiêu ở những người thân của mình. Nói cách khác, trong quan hệ với những người xa lạ, chúng ta dễ dàng bỏ qua hoặc không quan tâm đến những mặt tiêu cực của họ, nhưng lại không làm được như vậy với con cái hoặc người bạn đời của mình. Tôi đã nhận ra điều này nhờ câu nói của một người bạn thân, khi thấy tôi quá kỳ vọng ở hai cô con gái. Người bạn ấy đã nói với tôi, anh là một người bố tuyệt vời, Nhưng tại sao anh luôn tỏ ra căng thẳng và không thoải mái như vậy? Anh có nghĩ rằng những kỳ vọng đó sẽ khiến cuộc sống của anh và các con anh trở nên khó khăn như thế nào không? Câu hỏi này, tuy có làm tổn thương tôi đôi chút, nhưng nó đã giúp tôi thực sự thức tỉnh. Quả thật, bạn tôi đã hoàn toàn đúng, tôi ngẫm nghĩ và nhận ra sai lầm của mình. Bạn hãy thử nghĩ xem, giả sử có một người hàng xóm đến thăm nhà bạn và sơ ý làm đổ một ly sữa lên sàn, Chắc chắn bạn sẽ nói, Ồ, oh, đừng lo, tôi sẽ dọn sạch. Nhưng nếu trường hợp này xảy ra với con bạn, bạn có xử sự được như vậy, hay sẽ thất vọng, giận dữ và buồn bực? Cũng như vậy, chúng ta thường bỏ qua những lỗi nhỏ của bạn bè, nhưng lại rất dễ có giận với những sơ suất nhỏ nhặt của người bạn đời, ngay cả khi những lỗi lầm này là hoàn toàn giống nhau. Nhiều người dễ cảm thấy khó chịu, Trước những tật xấu của chính bản thân mình, cũng như của các thành viên trong gia đình, chúng ta thường chú ý đến những tật xấu này và ao ước giá như chúng có thể biến mất. Có thể sẽ có người bỏ được một vài tật xấu khó chịu hoặc thay đổi một số khuôn mẫu của họ, nhưng điều này rất kiếm khi xảy ra. Những kỳ vọng rất cao mà chúng ta đặt ra cho người thân thường dẫn đến tình trạng chúng ta không yêu thương họ một cách vô điều kiện để khắc phục tình trạng này. Tôi luôn cố gắng nhắc nhở mình rằng mỗi người đều có một cách thể hiện bản thân khác nhau và tôi cần phải tôn trọng cách sống của họ, ngay cả đối với các con tôi. Và bạn biết không, khi nhận thức được điều này, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không những vậy, tôi tin rằng các con tôi cũng cảm nhận được sự mong muốn chân thành của tôi và đáp trả bằng một tình cảm tương tự. Quả thật, nếu bạn xem đây là ưu tiên hàng đầu trong việc cư xử với những người Mà bạn yêu thương nhất, tôi tin rằng cuối cùng bạn cũng sẽ có được những phần thưởng xứng đáng. Đừng quá nhấn mạnh sự bận rộn của bản thân. Có thể nói, việc quá nhấn mạnh và sự bận rộn gần như đã trở thành một cách sống, một thói quen của con người hiện đại. Dường như sau khi khẳng định với người khác về sự bận rộn của mình, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tối qua, khi tôi ghé qua tiệm tạp hóa, trên đường về nhà thì thấy có hai người bạn đang trà hỏi nhau Một người nói, chào chock mọi chuyện thế nào rồi? chock thở dài và nói, tôi rất bận, còn anh thì sao? Người bạn trả lời, tôi cũng vậy, tôi đã làm việc rất vất vả. Quả thật, rất khó thay đổi thói quen bắt đầu một cuộc trò chuyện bằng những câu nói như thế này, bởi sự thật là hầu hết chúng ta đều rất bận rộn. Không những vậy, có nhiều người còn cảm thấy rằng họ cần phải bận rộn nếu không sự tồn tại của họ dường như đã mất đi ý nghĩa vì vậy họ có xu hướng cường điệu hóa những gì mình cần phải thực hiện chúng ta thường nghe thấy những câu nói như tôi đã phải dọn dẹp cả ngày hay tôi mất tới 4 giờ đồng hồ để dọn dẹp các mái dù sự thực có thể là người đó chỉ mới dọn dẹp trong một vài giờ đồng hồ hầu như rất ít khi ta được nghe một người nào đó thừa nhận rằng họ đã dành ra 30 phút để thư giãn đọc một tờ tạp chí hay nói chuyện điện thoại với một người bạn dù những hoạt động này là một phần của cuộc sống của họ trong ngày hôm đó Thế là thay vì tận hưởng những khoảnh khắc quý báu khi được thoát khỏi sự căng thẳng bằng cách chào hỏi và trò chuyện với bạn bè hay người quen chúng ta lại sử dụng những giây phút gặp gỡ này để nhấn mạnh và nhắc nhở về sự bận rộn của mình Thoạt nhìn, việc nhấn mạnh sự bận rộn của bản thân và cường điệu một chút Về khối lượng công việc dường như không phải là một vấn đề lớn, nhưng xét kỹ, sẽ có nhiều vấn đề rất đáng để ta bận tâm. Mặc dù trong cách nói ấy, có thể bao hàm sự thành thật, nhưng nó thường ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của chính chúng ta, cũng như cả phần còn lại của cuộc chuyện trò. Không những nhắc nhở cả hai bên nhớ đến sự căng thẳng và phức tạp của cuộc sống, mà nó khiến mỗi chúng ta cảm thấy toàn bộ cuộc sống của mình như thể chỉ được lấp đầy bằng công việc. Nó khiến chúng ta hao tốn một lượng lớn năng lượng tinh thần, làm trầm trọng hóa vấn đề và khiến cuộc sống của ta trở nên khó khăn hơn thực tế. Nó khiến ta mất đi cảm giác biết ơn, cũng như sự tỉnh táo và lòng kiên nhẫn khi tạo ra cảm giác đơn độc, như thể ta chẳng được ai giúp đỡ. Quả thật là chúng ta bận rộn, nhưng đó không phải là tất cả cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh sự bận rộn, cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị, Để ta khám phá và tìm hiểu, việc hầu hết chúng ta đều nhấn mạnh sự bận rộn của bản thân, đôi khi đơn giản chỉ là một thói quen, chúng ta có thể thay đổi thói quen này bằng cách nhận ra nó và thay vào đó bằng những lựa chọn khác. Quý thính giả thân mến,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 thể nói, khi tránh được xu hướng đang dần trở nên phổ biến này, sự căng thẳng mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống gia đình, cũng như ngoài xã hội, sẽ giảm đi rất nhiều. Chúng ta sẽ biết cách trân trọng những khoảnh khắc nghỉ ngơi nho nhỏ của cuộc sống, thay vì chỉ tập trung chú in công việc. Vì vậy, ngay từ ngày hôm nay, bạn hãy bắt đầu bằng việc loại bỏ dần dần những câu nói liên quan đến sự bận rộn. Có thể ban đầu sẽ khó thực hiện, nhưng rồi nghĩ rằng nó đáng để bạn cố gắng. Bạn sẽ nhận thấy rằng mặc dù cuộc sống vẫn bận rộn, nhưng bản thân bạn đã bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Không những vậy, bạn còn có thể truyền cảm giác này sang những người cùng chuyện trò, giúp họ giảm bớt tự căng thẳng, đồng thời khuyến khích cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ, dễ chịu hơn rất nhiều. Lời khuyên thứ ba hai, sống thân thiện với hàng xóm. Chắc chắn chúng ta ai cũng có những người hàng xóm sống bên cạnh mình, đây là những người có nhiều tác động cả tích cực lẫn tiêu cực đối với cuộc sống của chúng ta chúng ta thường xuyên nghe thấy họ trò chuyện nhìn thấy họ và đôi khi còn phải chứng kiến một vài thói quen khó chịu của họ nữa những khoảng sân bừa bộn bãi cỏ um tùm chưa được cắt tỉa thùng rác những con vật nuôi của hàng xóm thường khiến chúng ta cảm thấy khó chịu quả thật nếu tỏ ra chấp nhận với hàng xóm hầu như chúng ta sẽ dễ dàng nổi cáu vì luôn có quá nhiều việc diễn ra không như ý muốn Theo tôi, giải pháp tốt nhất trong trường hợp này là nghi nhớ rằng những người hàng xóm ấy cũng phải đối mặt với những điều khó chịu tương tự phát sinh từ phía chúng ta. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng từ góc độ của họ, chúng ta cũng có không ít những thói tật có thể còn nhiều hơn những gì ta đã nhìn thấy ở họ. Có thể nói, việc đặt mình vào vị trí của hàng xóm thực sự rất quan trọng, khi đó chúng ta sẽ hiểu và thông cảm với những quan điểm của họ. Bạn đừng lo rằng Như thế là bạn phải nhượng bộ hay để cho họ lấn lướt cách ứng xử dựa trên sự thân thiện và thấu hiểu giúp bạn có mối quan hệ vui vẻ với hàng xóm, ngay cả trong trường hợp bạn phải từ chối những yêu cầu của họ. Bạn cũng có thể giao tiếp với những người hàng xóm một cách thoải mái mà không có cảm giác phải phòng thủ hay bực tức, phiền muộn. Bạn cũng sẽ khám phá ra rằng phần lớn những người hàng xóm đều rất giống mình, đều mong muốn được sống yên bình và tôn trọng lẫn nhau. Vấn đề là, sau những trải nghiệm không mấy tốt đẹp với hàng xóm, chúng ta thường có thái độ sống khép kín, giữ kẽ và luôn tìm kiếm lý do để nghi ngờ hay bất đồng ý kiến với họ. Chúng ta cư xử với nhau bằng thái độ phòng thủ và sẵn sàng hướng tới xung đột. Nếu điều này xảy ra trong cuộc sống của bạn, điều tốt nhất mà bạn có thể làm là cố gắng gạt bỏ những định kiến để nhìn nhận những mặt tốt đẹp ở người hàng xóm của mình. Hãy mở rộng lòng mình và cố gắng tạo một ở đầu mới, hãy suy nghĩ xem liệu mình có thể làm gì để cải thiện mối quan hệ giữa đôi bên. Hãy là người chủ động tạo sự thân thiện giữa hai gia đình. Bạn có thể bắt đầu bằng cách tự hỏi bản thân mình cần làm gì để mối quan hệ này trở nên tốt đẹp hơn, hoặc cũng có thể bắt đầu bằng cách mời người hàng xóm của bạn một tách cà phê và chuyện trò cởi mở với họ. Bạn không thể thay đổi những người hàng xóm của mình nhưng hoàn toàn có thể thay đổi cách cư xử của bản thân. Khi bạn sống thân thiện với hàng xóm của mình, họ cũng sẽ đối xử với bạn theo chiều hướng tốt đẹp, họ sẽ quan tâm tới bạn hơn, cũng như sẽ dễ dàng bỏ qua những thói quen gây khó chịu của bạn. Đừng đi ngủ với tâm trạng giận dữ. Đây là lời khuyên thông minh mà tôi học được từ cha mẹ của mình từ thời niên thiếu. Khi lớn lên, phương châm này đã giúp tôi hạn chế và chấm dứt sớm những trận cãi vã và những cảm giác tiêu cực. Mà nếu không, có thể nó sẽ kéo dài đến ngày hôm sau, hoặc lâu hơn nữa. Mỗi gia đình đều có những vấn đề rắc rối riêng. Vậy thì tại sao phải làm cho mình cảm thấy tồi tệ hơn bằng cách kéo dài cảm giác tức giận? Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, dù ai là người có lỗi, dù bạn có tức giận như thế nào, thì vẫn nên có một điểm dừng, một giới hạn cho sự giận dữ, cũng như tìm một thời điểm để bỏ qua tha thứ cho nhau và bắt đầu lại từ đầu và thời điểm đó chính là lúc đi ngủ. Khi đặt ra giới hạn này, bạn sẽ luôn nhớ rằng tình yêu và sự tha thứ không bao giờ ở quá xa tầm với của mình. Nó khuyến khích bạn hư xử bao dung hơn chủ động đối thoại thay vì đối đầu và giữ được cho tâm hồn mình luôn rộng mở khi bạn quyết định không bao giờ đi ngủ với tâm trạng giận dữ. Nó cho thấy các bạn là một gia đình đầm ấm và Mặc cho những bất đồng đang diễn ra, các bạn vẫn yêu thương và quý trọng lẫn nhau Khi không có giới hạn và những quy tắc cần thiết trong gia đình Những trận cãi vã nhau và cảm giác tức giận có thể sẽ luôn được bỏ ngỏ Không những vậy, các thành viên trong gia đình bạn có thể sẽ dùng nó Để biện hộ cho những hành động sai trái tiếp theo cảm xúc giận dữ đó Và khi ấy, chắc hẳn bạn cũng hình dung cuộc sống gia đình mình sẽ mệt mỏi ra sao Cuộc sống này rất ngắn ngủi Vậy thì tại sao phải phá hồng một ngày quý giá của mình bằng việc kéo dài tâm trạng giận dữ Hãy tự giải thoát cho mình Đây là lời khuyên mà Chris người vợ yêu quý của tôi đã nhắc nhở tôi khi nhận thấy tôi ngày càng lún sâu vào công việc Quả thật, với lịch trình giải đặc cùng hàng loạt chiến công tác xa nhà tôi đã để công việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình và luôn cảm thấy mệt mỏi, thất vọng Lúc đó, Chris Nhẹ nhàng ôm lấy tôi và nói Richard, hãy tự giải thoát cho mình Cô ấy giúp tôi nhớ rằng Mình đã bị bất thăng bằng Và đã đến lúc tôi phục hồi lại Sức chịu đựng của bản thân Quan điểm của Chris Tuy đơn giản, nhưng hình như Rất nhiều người trong chúng ta không để ý Nhưng rõ ràng, đây là quan điểm Rất quan trọng, chúng ta luôn muốn Và thường cố gắng làm tốt Tất cả mọi việc, cũng như hoàn thành Tốt mọi vai trò và trách nhiệm của mình Với tư cách là những bậc cha mẹ, vợ, chồng, bằng hữu hay một công dân gương mẫu Chúng ta bận rộn với hàng trăm công việc, cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội Quả thật, cuộc sống luôn đặt ra cho chúng ta quá nhiều yêu cầu Và đôi lúc ta không biết phải giải quyết chúng như thế nào Những lúc như thế, chính là lúc chúng ta cần phải tự giải thoát cho mình Hãy hiểu rằng ta không cần phải trở nên hoàn hảo hay trở thành một tấm gương cho tất cả mọi người Nếu Thật sự rất bận rộn và không có thời gian để dọn dẹp nhà cửa. Chúng ta có thể hoãn việc dọn dẹp này cho đến khi cảm thấy mình đã hoàn toàn thành thơi. Nếu có nhiều cuộc điện thoại cần được trả lời trong khi bạn lại đang cảm thấy quá mệt mỏi, hãy xem liệu có thể để việc trả lời đó đến ngày mai được không? Hoặc hãy gọi lại cho người đó và nói với họ về cảm giác của bản thân mình lúc ấy và đề nghị nói chuyện lại với họ sau. Và... Khi thấy mình đã bỏ lỡ một cuộc hẹn hò nào đó, thay vì tự khó chịu với chính mình, hãy dùng nó như một dấu hiệu cảnh báo về tình trạng quá tải của bản thân. Trong xã hội hiện đại, tình trạng căng thẳng ngày càng trở nên phổ biến. Chúng ta làm việc không nghỉ ngơi và cảm thấy áp lực luôn đè nặng lên mình. Do đó, việc tự giải thoát cho mình là điều vô cùng hữu ích. Hãy tự nhắc rằng mình không cần phải trở nên hoàn hảo, đồng thời cố gắng thư giãn và thoải mái trước những áp lực của cuộc sống. Khi áp dụng lời khuyên của Chris, chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc sống của tôi đã trở lại bình thường. Không những vậy, khi tôi bắt đầu thư giãn, gia đình và bạn bè của tôi cũng trở nên bao dung với tôi hơn, và mọi thứ bắt đầu dễ kiểm soát hơn. Đôi lúc, tôi đã tự nhắc mình những điều tương tự như vậy, và sau mỗi lần làm thế, tôi lại khám phá thêm một lần nữa về vẻ đẹp của thông điệp đơn giản này. Lời khuyên thứ 35 Hành động quan trọng hơn lời nói Tôi tin rằng đây là một trong những lời khuyên quan trọng và đáng để chúng ta lưu tâm Đặc biệt là khi áp dụng vào cuộc sống gia đình Tuy vậy, tôi luôn thắc mắc Không hiểu bao nhiêu người trong chúng ta sử dụng lời khuyên này như một chân lý trong cuộc sống của mình Một trong những câu danh ngôn mà tôi yêu thích là Bạn nói lớn đến bức Tôi không thể nghe được bạn nói gì của Dr. Wando Demission. Câu nói này đã giúp Chris và tôi rất nhiều trong việc nuôi dạy các con. Nó nhắc nhở chúng tôi rằng những điều chúng tôi nói có thể quan trọng nhưng không bao giờ có ý nghĩa bằng những gì chúng tôi làm. Đối với tất cả mọi người, hành động bao giờ cũng có trọng lượng hơn lời nói. Chẳng hạn, nếu một ngày bạn dành ra 12 giờ ở công sở và chỉ có 5 hoặc 10 phút với những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, thì chắc chắn là đã có một sự mâu thuẫn vô cùng lớn. Giữa lời nói và hành động của bạn Đúng là mỗi người chúng ta đều bận rộn với công việc của mình Nhưng chúng ta vẫn có thể làm cho cuộc sống của bản thân Và những người xung quanh trở nên tốt đẹp Bằng những hành động và tình cảm chân thành Thay vì nghĩ rằng Mình đang phải hy sinh thời gian dành cho bản thân Hãy thể hiện bằng những việc làm cụ thể Để mọi người hiểu rằng Chúng ta thật sự may mắn và hạnh phúc Khi được ở bên cạnh họ không cần đến những kế hoạch và việc làm lớn lao mới có thể xây dựng được một mối quan hệ bền vững và tràn ngập tình yêu thương. Chỉ cần bạn biết cân nhắc và nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của gia đình, bạn sẽ biết cách củng cố những mối quan hệ gần gũi nhất trong cuộc sống của mình. Học cách tập trung. Dù bạn đang làm gì, ở đâu hay đang bận rộn như thế nào chăng nữa, việc học tập cách tập trung cũng không bao giờ là vô ích. Việc tập trung giúp cho cuộc sống của bạn trở nên hòa hợp thanh thản và cân bằng người tập trung luôn biết cách duy trì sự bình tĩnh bất chấp những lời chỉ trích, đồng thời có thể đưa ra những quyết định sáng suốt, thông minh dựa trên nền tảng của sự ổn định một trong những cách đơn giản nhất để trở nên tập trung là cố gắng hướng sự chú ý của mình vào những khoảnh khắc hiện tại càng nhiều càng tốt, khi đó bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi đối mặt với những vấn đề xảy ra trong cuộc sống thay vì làm 10 việc một cách tạm bợ, sơ sài Bạn sẽ biết cách tập trung toàn bộ khả năng và tâm huyết của mình vào việc giải quyết một vấn đề và sau đó sẽ làm việc tiếp theo. Quả thật, khi sống hết mình cho từng khoảnh khắc của cuộc sống, bạn sẽ cảm thấy ít mệt mỏi, đồng thời sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không những vậy, bạn còn học được cách phản ứng linh hoạt trước những vấn đề mới phát sinh cũng như sẽ sống có trách nhiệm hơn với bản thân, với tất cả mọi người. Tập trung mang đến cảm giác yên bình và thanh thản Khi bạn biết cách tập trung ngay cả trong tình huống hỗn loạn, bạn sẽ khám phá ra rằng, rằng cuộc sống này dễ đối phó và không bao giờ là hoàn toàn bế tắc. Thay vì hồi tưởng về sự khó nhọc của ngày hôm qua hoặc tưởng tượng ra sự vận rộn của ngày mai, bạn hãy cố gắng sống trọn vẹn với những khoảnh khắc hiện tại để làm cho ngày hôm nay trở nên tốt đẹp nhất. Kho Xanh Nói.com.vn Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý khán giả. Xin mời quý khán giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách.